Bùm, Sinh mới mở được cái két sắt cũ của cha mình ra. Anh thở phào và tự cho mình cái quyền ngả người ra ghế sofa, nghỉ lưng một lúc. Rồi nghĩ, Sinh quyết định phải mở bằng được cái két sắt này là do lá thư để lại của cha. Ông căn dặn rất kỹ, bằng giá nào còn cũng phải giữ cho được cái tủ sắt trong phòng ba. Nó không chứa tiền bạc gì hết, mà trong đó chỉ có một thứ mà ba muốn trao tận tay con.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 Ông nhìn sinh có vẻ dò xét một lúc Rồi mới hỏi thẳng Cậu tìm người tên Hồ Điệp với mục đích gì Và cậu biết gì với chị tôi Sinh ngạc nhiên Hồ Điệp là chị của chú Vậy bà ấy bây giờ ra sao Ý cậu muốn hỏi là chị tôi còn sống hay đã chết chứ gì À, đó là điều cháu muốn biết Người đàn ông dựa vào người sau thành cái salon Và dưới sâu mới nói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 ai vậy? hiệu nhà kẽ vang lên, lần này rất gần, như ngay phía sau lưng sinh. anh còn có cảm giác như có tiếng động của ai đó, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng. ngôi nhà lúc đó đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. càng nghe tiếng kèn, sinh càng nhớ tới lời cha, bởi đã nhiều lần khi đang ngủ, ông vội thức giấc và bảo hoàng hồi sinh.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 giờ cũng như con thôi, khó lòng mà gặp được người ấy. Xin hơi lớn tiếng. Ba đang bị người trong nhà này không chế phải không? Chẳng ai không chế ba ở đây cả, mà người khống chế chính là. Ông vừa nói tới đó thì đã nghe vang một tiếng lớn, hình như chiếc xe lăn bị ngã đổ, xình hốt hoảng. Kia ba! Anh lao tới và đỡ chiếc xe lăn cành, chiếc xe trốn không.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 rồi còn cũng sẽ chẳng còn gì. hãy tìm lại cho được. bật giác xin kêu lên. pho tượng đồng. người đàn ông chủ nhà không hiểu xin nói gì nhưng không hỏi lại mà một lần nữa bỏ vào trong. sau khi để lại chiếc đèn, xin đọc lại lần nữa những chữ trên chiếc khăn. anh mới nhận ra đó là nét chữ của cha mình. chẳng hiểu ông biết lúc nào mà nét mực còn mới nguyên. sau một hồi ngẫm nghĩ.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 được gửi đến quý khán giả trong những phần đọc truyện tiếp theo của chương lượng truyện kinh điển xin chào và hẹn gặp lại các bạn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 các bạn đang theo dõi câu chuyện For Tượng đồng Bạo Án. Ngày hôm nay là phần 3 của câu chuyện này rồi. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này nhé. đã khá lâu rồi kể từ ngày đi du học trở về, xin chưa về thăm ngôi nhà cũ nơi có phần mộ của cha mẹ. vừa nhìn thấy anh, thì bà sầm ra Lý An đã reo lên. Cậu hai về kịp lúc quá, Tôi chờ cậu hai quá trời Bà Lý là người tàu Nhưng đã sống lâu đời với gia đình anh Nên bà hầu như nói tiếng Việt sành rẽ Không thua bất kỳ người bản xứ nào Bà cũng chính là người đã từng chăm sóc anh nuôi nấng từ miệng sữa Miếng cơm từ anh còn nhỏ Thời ấy mẹ anh luôn đi đi đó Lo kinh doanh Nên mọi việc nhà đều do một tay bà Lý làm Sao lâu quá rồi cậu không về qua nhà Cầu hỏi cũng là lời trách nên sinh nhạc giọng Dạ con xin lỗi vú Do con bận quá Bận gì thì cũng phải thăm mồ mà ông bà chứ Chỉ vì vắng cậu Mà xảy ra bao nhiêu là chuyện Già này làm sao lo cho khan Xưng ngạc nhìn Chuyện gì về hả Vũ Bà thử say Ai Liên tục xảy ra chuyện Hết bà rồi lại ông Người nào cũng quấy động lên không ai chịu nổi nhất là bà chẳng hiểu sao từ mấy hôm nay bà lồng ngựa lên dựng quá cứ cúng vái bao nhiêu trên bàn thờ bà đều quăng xuống hết rồi một đêm qua còn ném luôn cả những thứ trên bàn thờ ông nữa mà tôi biết chắc việc ném đồ thờ trên chỗ thờ của ông không phải do ông làm mà là do bà cậu biết tính nộ khí dung thiên của bà lúc còn sống mà khi dẫn lên thì bà bất kể trời đất xin bước vào coi thì quả như mô tả của bà đặc biệt là ở phần mộ của ông Ở sau vườn hầu như những chữ trên bia mộ đều bị xóa bè bét vừa xem qua thì sinh đã hiểu phần nào anh lắc đầu ngán ngẩm con <cười> người ta một khi đã máu ghen nổi lên thì còn kể gì nữa bà lý ngạc nhiên cậu nói gì vậy ai ghen chỉ mẹ con chứ ai nhưng bà chết rồi ông cũng mất Bà vậy khen với ai sinh đột nhiên hỏi vô biết có ai quen với ba con tên là hồ điệp không bà ấy giật mình cậu cậu cũng biết sao vô biết chứ bà nhớ bỗng hại thất giọng vì sợ có người về rồi bà ấy là người tình của ông tư người năm trước đấy vô có biết bà ấy bây giờ ở đâu không Gần một nền cũ của ông Lòng quá rồi tôi không nghe tin Bà ấy trẻ hơn mẹ cậu nhiều tuổi Nhìn là hoa khơ một trường đầm Ở Đài Lạt thời ấy nghe bà lý tiết lộ những điều đó Chứng tỏ bà biết khá nhiều về người đàn bà kia Sẽ kéo bà ra một chỗ vắng Hãy nói Phú không biết gì nữa nói hết cho con nghe đi Bà thấy sau một lúc trần ngâm Đã kể tiếp Thời bà còn sống cậu cậu đi du học ấy, đã nhiều lần bà làm giữ lên vì chuyện này. Bà ghen ông với cô đó. Và nếu không kịp ngăn thì có lần bà đã tạt axit vào mặt cô ấy rồi. Để nói lần đó, chính ông đã hứng trọn một lần axit vào lưng thay cho cô gái kia đấy. Đình mất xác kêu lên. Trời ơi, có chuyện này thật sao? Bà Lý giọng đầy xúc động. Ngày đó giữa ông và bà căng thẳng lắm. Ông bị axit làm phỏng nguyên cái lưng. Phải nằm bệnh viện khá lâu Vậy mà ở nhà bà vẫn không yên Vẫn tiếp tục Bà kia tới đó Thì lại như ngại Vẫn xin tiếp lời bà Mẹ con vẫn không buông tha người phụ nữ kia sao rồi nghĩ ấy như thế nào Bà lý nhẹ lắc đầu Tôi không dám biết tiếp câu chuyện Hơn nữa thế tôi còn lo bệnh tình của ông ở bệnh viện Tôi tính người thư qua cho cậu nhưng ông chủ nhất quyết không cho còn dặn là phải giấu biệt luôn đừng bao giờ kể cho cậu nghe câu chuyện này sao cách đây ba năm con về đâu có nghe bà con nói gì chuyện này lúc đó mẹ con mới chết mà sao lúc mẹ con mất bà con cũng không cho con hay mà đợi khi làm tuần 49 ngày còn mới được báo tin vậy bà lý lại đắc đầu chuyện đó là do ông theo ý ông thì không muốn cậu phải phân tâm bởi năm đó là năm cậu thi tốt nghiệp vẫn còn giận điều gì đó xin phải gắt lên vú vú giấu con nhiều lắm chuyện vú không nói thật thì con không hỏi vú nữa tại sao mẹ con lại chết đúng là gây khó cho bà vú bà phải ngập ngừng, ngừng một lúc rồi mới nói lơ lửng thì dẻo gì thì gặt đấy thôi vú nói vậy là sao ai dẻo ai gặt bà tí bất ngờ quay lại hỏi Theo cậu, thì ai là người gieo trong vụ này? Là... là mẹ con phải không? Bà lại đáp thật nhỏ. Cậu nói không sai. Chính bà đã tiếp tục gieo tội. Dẫu lần trước đã gây ra thương tật lớn cho ông chủ. Vậy mà, khi ông chủ còn nằm trong bệnh viện, bà lại tiếp tục đi lên đồn điền. Và hậu quả là... Bà nói tới đây, thì có lẽ quá xúc động và nghẹn ngào Sinh phải lay vai bà hỏi Hậu quả là thế nào? Giọng bà Lý đẫm trong nước mắt Cái cô gái tên Hồ Điệp đó Đã nhận trọi một lon axit vào mặt Trời ơi! Lần này Tiếng kêu của Sinh vừa thẳng thốt vừa đau đớn Anh lặp đi một lúc Mà xin nói Ác giả ác báo mà. bà Bà Lý nói tiếp thế nên tội mới nói giảm gì lò vặt đấy trong khi gây ra vụ việc tảnh trời đó gần được bốn năm thì ông chủ xuất viện về nhà và hay tin giữa ông bà đã được ra một trận cãi long trời lở đất và cả hai đều bỏ nhà ra đi để hai ngày sau khi tính dữ dội về bà chủ cho nước trở hạ nhà cô hổ điểm để đào mồ quốc mà cô ấy chẳng mây, trong lúc dẫn qua mất khôn bà tự lái xe lao xuống vực xin mọi người đi khá lâu tuổi sau anh mới mong một câu sao chuyện của con rối rắm quá vậy anh quay lại tiếp tay với bà lý dọn dẹp lại hai bàn thờ trong lúc dọn anh giật mình khi nhìn thấy pho tượng đồng mà anh bị mất mấy hôm trước phú phật này sao lại ở đây bà lý ngạc nhiên pho tượng này ở đây từ lâu rồi mà cậu nhờ chợt nhớ ra điều gì sinh vội hỏi bà lý, vú có chìa khóa phòng riêng của mẹ con không? bà lý đích thân mở cửa phòng nhưng không vào. bà vội nói từ nào đến giờ tôi không có vào trong, nói thật là tôi sợ. sinh không sợ nhưng anh cũng hơi e dè. căn phòng đúng là từ lâu không được quét dọn, tuy nhiên cũng không nên nỗi bể bội, Luận thuộn lắm. một vật kiến sinh chú ý đầu tiên. Lại là một pho tượng đồng khác Đang nằm trên bàn phấn Xin hãy nhìn pho tượng trên tay anh Rồi đến pho tượng kia Cả hai giống nhau như đúc cùng một khuôn. Vừa chạm tay vào Thì có một tiếng thét kêu lên Như tiếng ai đó kêu cứu, Mà giọng đó lại giống như giọng của ba xin Xin thằng thốt kêu lên Ba Lần theo đồ mối cũ Xin quyết định tìm ra ý nghĩa của hai pho tượng đồng anh biết đây là pho hai pho tượng của thầy trừ tà lưu tường anh vội vàng khăn gói đến nhà thầy trừ tà đến nơi anh chàng tuổi cỡ trên ba mươi bước ra tiếp sinh khiến anh hơi thất vọng anh hồng liền tôi muốn gặp ông lưu tường chàng trai kia trốn mất nhìn sinh có chuyện gì vậy đây là nhà ông lưu tường ông thầy tướng anh ta mở rộng cửa mời sinh vào khi bước vào nhà rồi sinh mới xác định là mình tìm đúng chỗ bởi khắp phòng cũng trống chỗ, chỗ nào cũng bày đầy những trang thờ của những hình vẽ kỳ quái không khí căn phòng cũng đầy huyền bí âm u anh chàng kia không đợi xin nói thêm đã nói ngay bà tôi đã mất rồi tôi là con trai ông ấy nghe vậy sinh hơi thất vọng Ông lưu tưởng mất lâu chưa? Chỉ về phía bàn thờ đặt sát tường lẫn vào những bệ thờ khác anh ta bình thản đói um, Cũng chỉ mới đây thôi xin hỏi anh tìm ba tôi có việc gì? xin hơi ngập ngừng Chả là thế này tôi là con một người bạn của âm lưu có một vài việc... Anh chàng kia đột nhiên hỏi thẳng Anh có phải con của bà Lan Phi không? Nghe hôm nói đúng tên mẹ mình Xin ngạc nhiên. Anh... Anh biết mẹ tôi Anh chàng thở dài thường thật Thảo nào Anh ta nói lên Đi về phía bàn thờ Lấy một phong thư còn mới để cho sinh Anh đọc đi Xin nhắc đầu Tôi không đọc được tiếng hoa Không Bà tôi viết bằng tiếng Việt đấy từ ông thành long phải đến bây giờ sau gần 10 năm tôi mới viết những dòng này cho ông chắc từ ông biết tôi là ai rồi người mà ông luôn cho rằng đã gây ra sảo sáo hạnh phúc gia đình ông bấy lâu nay và này tôi sắp nói đây còn liên quan đến hạnh phúc đó tôi không chối bỏ tôi chính là người yêu của lan vi vợ ông là một kẻ mất vợ sóc cưới vào tay ông một thương gia giàu có Và là kẻ nuôi trong lòng mối ất hận 10 năm Và chính vì lẽ đó Mà suốt hơn 10 năm qua Tôi đúng là người luôn chen vào Để phá tàn cái hạnh phúc Mà gia đình ông vốn có Tôi đã làm được với đủ mọi cách Từ ly gián ông với Lan Vi Cho đến dùng bùa chú để can thiệp Cho đến phá luôn cả mối tình phụ trộm giữa ông Và cùng người yêu bé nhỏ của ông Ở đơn dương Cùng hủ điệp gì đó Tôi hầu như sắp đạt được mục đích cuối cùng Là lại ông đã khỏi cuộc tranh chấp tình cảm này Để chiếm lại Lan Vi của tôi Nhưng tôi không ngờ Số mạng lại trớ trêu Người chết trong cuộc trả thù của tôi Không phải ông Mà lại là Lan Vi Chính tôi đã khiến Lan Vi Đem pho tượng đồng đã bị yểm bùa Để đặt vào nhà cô Hồ Điệp Nơi mà tôi biết Sau khi rời bệnh viện Thế nào ông cũng bỏ về đó Để ông phải bị bùa mà điên cuồng Rồi chính tay ông sẽ giết hại người người yêu và vì vậy mà bị kết án sẽ rục xương trong nhà tù nhưng người tính không bằng trời tính nên lan vi chưa làm được chuyện ấy thì cô ấy lại lao xe xuống vực mà chết tôi hận ông thấu xương để thầy vì lan vi chết rồi tôi phải bỏ bệnh định trả thù đằng này tôi vẫn tiếp tục cuộc truy đuổi ông những pho tượng đồng nó oán vẫn bám sát gia đình ông đã khiến ông chết bởi cơn bệnh dai dẳng hành hạ và rồi điều đó sẽ lặp lại với chính đứa con trai duy nhất đang nối nghiệp ông Nhưng chuyện đời đâu phải cái gì mình muốn Cũng theo ý của mình đâu Vừa rồi, trong lúc tôi sắp đạt được mục đích cuối cùng Khi thằng con trai ông bắt đầu chạm vào pho tượng thiên đó Thì một bất ngờ đã xảy ra Điều mà chính tôi cũng không ngờ tới Ông biết ai đã phá hỏng hết mọi cố gắng của tôi không? Đó chính là Lan Vi Chính cô ấy đã lấy hai pho tượng Một do ông cất giữ Một của cô ấy đem về tận nhà tôi. Rồi trước sự bất ngờ của tôi, cô ấy ném cả hai vật thiêng ấy và ngựa ô ấy, khiến cho mọi phép thiêng yểm trong đó đều tiêu tan hết. Tôi hỏi tại sao cô ấy lại làm như vậy, thì cô ấy chỉ khóc mà không nói, rồi biến mất luôn. Toàn hồn cô ấy vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại được nữa, và tôi cũng đã đoán ra tại sao cô ấy lại hành động như vậy. chỉ bởi vì lương tâm là mẹ của cô ấy thức tỉnh kịp thời trong cõi âm hồn và cô ấy biết là mình không thể hại con ruột của mình được cô ấy đã và thà chấp nhận oan hồn mình vĩnh viễn tiêu tan chứ không phải làm ác thêm một lần nào nữa với tôi như vậy thì còn gì để đeo đuổi cuộc trả thù điên cuồng của, của mình nữa tôi đã hiểu ra mọi thù hận giờ cũng chỉ thù hận truyền niên mà thôi bởi sợ tôi có hại đến nước giọt máu cuối cùng của ông thì rồi tôi vẫn còn đứa con trai của mình lấy gì bảo đảm và mong hồn ông mong hồn con trai ông và sẽ không tìm cách trả hận chúng tôi và khi đã không còn tin tôi nữa vậy thì hỏi tôi còn sống làm gì tôi viết những dòng này biết là ông không còn trên thế gian này để đọc nhưng tôi mong con trai ông sẽ đọc và sau đó sẽ đem đốt để ở nơi suối vàng ông cũng đọc được và tha thứ cho tôi nhưng xuống. Xin nhìn cho trai kia, chưa kịp nói gì thì anh ta đã điên tiếng. Bà tôi chết bởi tự mình kết liễu cuộc đời. Tôi tuy không rõ lắm về chuyện rắc rối giữa ông và cha mẹ anh. Nhưng qua lá thư này tôi cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Rằng mọi thứ đã kết thúc rồi. Phần anh thì sao? Anh có hận thù gì tôi không? Xin gượng cười và bắt tay anh ta. Chuyện ấy đã là quá khứ. những gì bà anh nói đã là quá đủ để chúng ta khép lại mọi chuyện. Họ siết chặt tay nhau trong niềm cảm thông. Các khán giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 3 của câu chuyện pho tượng đồng báo oán được thể hiện qua giọng đọc của Nhìm xu và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. www.darling.vn Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện này nhé.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 Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục truyện kinh điển, các bạn đang theo dõi pho tượng đồng bảo oán trên, trên trang nhà việt plus.com.vn và blog việt.com.vn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến cho các bạn phần cuối của câu chuyện kinh điển này. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Sừng sách thiên tay hai pho tượng đồng nặng gần 10 kg trong giỏ sách, mà lúc tới anh kỳ vọng sẽ buộc ông lưu tường làm cho ra lẽ, nhưng giờ này. nó trở thành một gánh nặng thật sự anh muốn bỏ nó ở giữa đường nhưng suy nghĩ lại anh mang nó về nhà anh đốt nhang bàn thờ của cha mẹ rồi dặn bà lý vú là một mâm cơm để trưa nay con cúng bà lý ngạc nhiên sao cậu còn sửa soạn đi đâu nữa Còn có chút việc phải đi ngay khi về con sẽ nói với vú nhiều việc lúc sinh vất hai kho tượng vào tù anh có cảm giác như những pho tượng ấy giờ chỉ là hai khối đồng nặng nghề mà thôi mọi điều thần bí sẽ không còn nữa bằng chứng là trong lúc sắp xếp sinh vô tình làm rơi một pho tượng xuống sàn chỉ một tiếng vang khô khan rồi thôi không có một biểu tượng gì khác hở một tình nghĩ lái linh trong đầu sinh tự nhủ tại sao mỹ không đặt tự lên đầu mộ của từng người anh đem hai pho tượng ra ngoài ngôi mộ thay vì bỏ cất vào tủ và tuần tự Khi đặt trước đầu mộ từng cái một, vừa đặt xong thì thật bất ngờ, pho tượng bên mộ của cha anh vụt chuyển động, rồi chỉ trong chớp mắt, nó di chuyển nhanh và đổi vị trí sang đầu mộ của mẹ anh. Xin pho tượng của mẹ anh thì vẫn đứng yên. Xin chợt hiểu ra, anh thử lấy pho tượng vốn đặt ở mộ mẹ trước đó chuyển sang mộ của cha thì nó đứng yên. Để thử lại xem suy nghĩ của mình có đúng hay không, xin lại chuyển pho tượng mới bị dịch chuyển từ mộ cha sang Để nó trở lại cạnh pho tượng kia Ngay đầu mộ của cha Lập tức pho tượng đó bị hất tung Trong lúc đó pho tượng kia thì vẫn đứng yên Xin chắp tay trước mộ cha rồi khấn Con xin bà Giờ thì mọi việc đã thay đổi rồi Mẹ đã biết lỗi và vĩnh viễn tan biến vào hư không rồi Xin cha hãy rộng lượng bỏ qua Nói xong Anh lấy bức thư của ông Lưu Tường Bật xiêm quẹt đốt liền Rồi anh lại khấn thêm bây giờ con sẽ thầy cha làm một việc cuối cùng cha cứ yên lòng nhắm mắt anh đốt thêm hai nén nhang nữa và chờ cho lá thư cháy hết rồi mới quay lưng đi ở phía sau sinh làn khói xanh từ lá thư đang đốt bộ hóa thành màu đỏ bay lạ đà quanh phía hai ngôi mộ cùng làn khói ấy xả xuống sát ngôi mộ của bà lan vi rồi tỏa ra lớn dần nói dần sau cùng nó như một đám mây ông ăn sắc màu chụp xuống ngôi mộ người đàn ông hôm trước đó sự trở lại của sinh khác lần đầu ông như những cười thân thiện cậu trở lại đây sớm hơn tôi dự kiến xin lễ phép thưa chú chú không khó chịu với sự hiện diện của cháu chứ trái lại là khác cứ gọi tôi là bà vĩnh tôi là em ruột của bà hồ điệp tôi đã được người ta báo trước là cậu sẽ trở lại đây nhưng ít già cũng nằm ba ngày nữa cháu đã đi ra đêm để kịp tới đây sáng nay bởi hôm nay là ngày sinh nhật thứ 42 của bà Hồ Điệp, phải không hả chú? Anh vừa nói vừa đặt xuống một lãng hoa tươi, không ra dáng hoa tang mà cũng chẳng ra hoa cưới, vì trên đầu lẵng hoa có gắn một dòng chữ khá to: Ngàn lần tạ tội thay mặt gia đình Thanh Long Hoàng Sinh. Vừa lúc đó, sinh quỷ xuống trước sự ngỡ ngàng của ông bà Vĩnh. Kìa yeah. Sao cậu lại Nhưng rồi ông chật hiểu Đêm qua bà cậu đã về đây đáo cho tôi biết Là cậu sẽ đến để tạ tội Bà cậu cũng đã nói hết mọi chuyện về hành vi của mẹ cậu Và ông thầy tướng số nào đó Nhưng cậu không phải làm như vậy Bởi mọi việc cũng đã qua rồi Dẫu sao thì chữ tôi cũng đã nhận hết mọi khổ đau rồi Còn ai làm gì Ông đỡ sinh dậy Rồi nói cậu theo tôi ra sau này ông đưa sinh ra phía sau nhà nơi có một khu vườn trồng những cây ăn trái xung xuê đến nối ngôi nhà nhỏ biệt lập với ngôi nhà lớn phía ngoài từ bên trong vọng ra điệu kèn kỳ bí hôm trước xinh thằng thốt đây là ông bà vĩnh thờ chị tôi thổi đó chị ấy từ nhỏ đã mê lại kèn này và tập thổi cho đến khi chơi được nhiều bản nhạc nhưng chỉ duy nhất bản này thì hầu như năm bảy năm nay chị ấy chỉ chơi có một cậu ố với bài này chứ đây là bài flora trenes đúng đây là bài nhạc định mệnh của chị ấy bởi thiếu gì bài hay mà chị ấy không thổi lại chỉ chơi mỗi có bài này tôi có hỏi thì chị bảo bởi đấy là bài cánh hồng trung hoa mà anh thanh long thích nhất đó tình yêu nó làm cho người ta lãng mạn và bảo thủ như thế đấy Cô ấy thổi hay quá Cháu cũng phát mê Nghe vậy Ba Vĩnh định nói gì đâu nhìn lại thôi Ông cất tiếng gọi vào trong Chị Hai ơi Có cậu ấy tới rồi Hình như việc sinh tới đây Đã được người trong kia hay biết trước Nên có một giọng yếu ớt và hơi run vọng ra Mời cậu ấy vào phòng khách bà Vĩnh mời sinh vào nhà Vừa giải thích thêm Từ ngày bị tai nạn chị tôi không tiếp ai ở đây cả ngoại trừ cậu thôi đấy căn phòng chìm trong bóng tối do tất cả cửa nèo đều đóng kín ngăn giữa phòng khách và phòng bên trong chỉ bằng một tấm màn che mổ sầm từ phía bên trong lại vọng ra cậu là sinh dạ con là sinh con xin cúi đầu trước cô để nhận tội cho má con anh lại bần thần quỳ xuống và mọc đầu sát sàn nhà bên trong giọng nói vẫn tử tế cậu không phải làm như vậy đâu mọi việc đã qua rồi mà hôm nay để cậu nói vậy Tôi mãn mũi lắm rồi tôi không còn mong gì hơn và bước lên mấy tiếng làm ba vĩnh hút hoằng thưa chị hai chị lại bị đau tim rồi phải không giọng nói vẫn hoang ra không sao cậu ba cậu có thể bước ra ngoài tôi nói với cậu đây mấy tiếng không? Bà Thịnh nhìn ra khi tấm màn lay động nhẹ Rồi Sinh có cảm giác như có tiếng xe lăn chuyển động Và giọng nói sắp gần bên Cậu là người duy nhất để nhìn thấy riêng nhan tôi Trong khi kể cả em trai tôi Nói tôi từ bao nhiêu năm nay Cũng chưa từng nhìn thấy Tôi chào cậu Sinh vừa ngước lên nhìn Và suýt nữa anh đã kêu rú lên với con người ngồi trên xe lăn đang ở trước mặt anh Có một bộ mặt chẳng khác gì một ác quỷ Bà là... bà Hồ Điệp Một tiếng cười giống như tiếng khóc cất lên Cậu cũng nhận ra tôi rồi Cảm ơn cậu Dù sao thì dưới bộ mật quỷ Tôi vẫn còn có cái tên Tôi đang đợi cậu tới đây để nói với cậu câu này Tôi chỉ mong ước một điều duy nhất Là trước khi nhắm mắt Mà chỉ có cậu mới quyết được tôi muốn được trồn cạnh ba cậu xin phản ứng ngay sao được còn mẹ tôi người phụ nữ trên xe lăn chợt thở dài Xin sinh sau câu nói dở dang anh chợt nhận ra vội tiếp liền à mà không sao được được cô ạ nhưng con muốn phụng dưỡng cô dài lâu cô đừng chết người phụ nữ mất lòng lanh cũng mặt sờ sùi bơ nhăn nhẻo, giọng bà như reo lên. "Cảm ơn cậu, cảm ơn Phật trời." Sau câu nói, bà đẩy nhanh chiếc xe lăn trở vào trong bước mà che và bà khóc nức nở từ bên trong đó. Sinh có lên tiếng nói chuyện, nhưng bà không trả lời. Vì vậy, sinh thoáng hiểu tiếng mất kia là niềm vui chứ không phải nỗi thống khổ từ bao lâu nay. Anh lặng lại bước ra ngoài Và quyết định sẽ ở đó vài hơn Và quyết định đó rất đúng Bởi vì ngay sáng hôm sau Thì bà Vĩnh Em trai bà đã phát hiện hồ điệp nằm chết trên giường Với tư thế thanh thản Hình như bà tự tìm lấy sự ra đi Thể theo ý nguyện của bà Sinh và bà Vĩnh đưa thi thể của bà về chôn trong vườn nhà Nằm bên cạnh ngôi mộ của cha mẹ anh Sau khi mai táng Sinh chờ đợi xem Có phản ứng gì không từ mẹ Nhưng tuyệt nhiên Anh không Thế gì Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần cuối của câu chuyện thú dị for tự đồng bảo án được thể hiện qua giọng đọc của nhóm Du và nhóm sản xuất Daily Studio. Tất cả những kiến đóng góp về cho chương trình hay những thắc mắc của bạn, các bạn có thể gửi về hòm mail của chương trình tại địa chỉ audiobook@deling.vn. Còn bây giờ, nhóm Du xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo của chi mục truyện kênh điền.